Cô thấy mình sắp ngã rồi lại được Hà Toại nhanh tay lệ mắt ôm lên. Anh đừng chạm vào tôi. Chu Niệm hét lên. Cô rất phản cảm khi tiếp xúc với anh. Hai tay cô khua loạn dạ. Cổ tay anh toàn là dấu vết do móng tay cô cào ra. Mặc dù là thế nhưng Hà Toại vẫn không buông cô ra. Thậm chí anh còn bế ngang cô lên đặt cô lên giường lần nữa. Lưng Chu Niệm vừa đặt xuống giường cô đã đá anh, đá trúng vị trí bụng dưới. a Hà Toại ôm bụng dưới bên phải một tay khác vịt mép giường chậm rãi kho người xuống giống như cơ thể không chịu được phải cúi gập lại cuối cùng anh quỳ một gối bên giường gục đầu một lúc lâu không nói lời nào hoác sấm bước lên xem xét cẩn thận hỏi anh hà toại anh có sao không vừa hỏi xong cậu ấy đã nhìn thấy giữa các kẽ ngón tay người đàn ông có dính vết máu tươi anh bị thương rồi kìa hoác sấm cao giọng còn chảy máu nữa anh có cần đi bệnh viện không trừ niệm dòng tai nghe Chán Hào Toại vã mồ hôi lạnh Anh lắc đầu khẽ nói Không sao Hoặc sớm muốn nói lại thôi Nhưng mà Đúng lúc này Chu Niệm nói chêm vào Đừng có chết ở chỗ tôi Tôi không gánh bác nổi Cái chết của đại minh tinh đâu Trong giọng nói của cô Không có bất kỳ sự quan tâm nào Thậm chí Một chút thương hại cũng không có Mà chỉ còn lại lạnh lùng vô tình Đã thế rồi Hào Toại vẫn còn cười được Anh nói Yên tâm đi Tạm thời không chết được Kể cả là chết, anh cũng phải đợi em khỏe lại, rồi anh mới chết. Chu Niệm còn đang nghĩ gì đó, nhưng sự buồn nôn đã ngăn cản cô. Vừa mới nuốt bát cháo yến mạch kia xuống, dạ dày cô đã có phản ứng rồi. Chúng quật lên, kêu gào, uy hiếp thần kinh yếu ớt của Chu Niệm. Chúng muốn cùng ký chủ, sống chết có nhau. Chu Niệm không khống chế được, bắt đầu nôn nệ Cô nôn hết tất cả mọi thứ ra một cách dễ dàng, ngay trước mặt Hạc Toại. Thấy cô như vậy, Hạc Toại lập tức nhìn nhiễm ngân, đang đứng ở cửa rồi hỏi Cô ấy cứ ăn vào là lại nôn ra sao? Sao bà không đưa cô ấy đi bệnh viện? Con bé không chịu đi. Vậy bà cứ trơ mắt nhìn cô ấy chết đi sao? Lúc hỏi câu này, giọng người đàn ông hơi run. Nhiễm Ngân cười lạnh nhắc nhở. Đừng quên chính cậu là người hại con bé trở thành thế này. Hạc Toại á khẩu, anh đúng là tên đầu sỏ gây ra chuyện này. Dưới lầu chuyển tới tiếng gõ cửa rồn rập. Nhiễm Ngân quay người đi mở cửa. Rất nhanh, trên cầu thang gỗ chuyển tới tiếng bước chân bình bịch. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước cánh cửa. Nhìn tình hình trong phòng, Úc Thành sững sờ một lát, trên giường có một cô gái mà trắng bạch vừa nôn xong, một nam học sinh mặc đồng phục cấp 3, còn có một người đàn ông che bụng quỳ một gối bên giường. Lúc nhìn đến đây, cuối cùng Úc Thành cũng không nhịn được mà gào lên: "Anh hào tội của tôi ơi, vết dao đâm này của anh còn chưa khỏi, sao anh đã chạy ra ngoài rồi?" Vết dao đâm sau vẻ mặt chu niệm cứng lại trong phòng tổng cộng có năm người ngoại trừ chu niệm không nhìn thấy gì ra ba người còn lại đều thấy hạc toại chật vật thế nào sắc mặt anh trắng như tờ giấy từng giọt mồ hôi vã ra trên trán chảy dọc xuống nhất là bàn tay đang che bụng máu chảy ra qua các kẽ tay thế nhưng hơi thở của anh không hề nặng nề anh đang cố hết sức mình nhẫn nhịn anh sợ sẽ quấy nhiễu đến chu niệm đang nằm trên giường úc thành đẩy nhiễm ngân sang một bên vội vã bước đến trước mặt người đàn ông chảy nhiều máu thế này thì phải đến bệnh viện ngay chứ Hà toại lắc đầu nín thở cắn răng nói không cần Úc thành vừa sốt ruột vừa bực mình mạng người là chuyện quan trọng không phải cứ nói không cần thì là không cần Hà toại không nói gì nữa anh dùng sự im lặng thay thế câu trả lời Úc thành chỉ có thể lo lắng không thôi im lặng một lúc Úc thành chú ý tới chu niệm đang nằm trên giường anh ấy hơi động não rồi lập tức hiểu ra tám chín phần anh ấy nói với chu niệm cô chu Cô khuyên anh Hạc đi, bà anh ấy đi bệnh viện với tôi Anh ấy cứ tiếp tục thế này Cũng không giải quyết được gì Trên mặt chu niệm, không có bất kỳ biểu cảm gì Cô dùng giọng điệu bình thản nhất Để nói những lời khiến người ta nghẹn họng nhất Tôi có tài có đức gì Để khuyên được ông chủ anh Tôi cũng chỉ là một người điên mà thôi Sắc mặt Úc Thành cứng đờ Sao anh ấy lại không nghe ra chu niệm Ghi thú cũ Lúc trước anh năm lần bảy lượt Nói năng lộ mãng với cô Còn trực tiếp mắng cô là đồ điên, đồ thần kinh trong cái giới giải trí đầy danh lợi này người bên cạnh diễn viên nổi tiếng không chỉ cần có mắt nhìn mà còn phải co được giãn được rất nhanh vẻ cứng ngắc trên mặt anh ấy đã biến mất anh ấy nở nụ cười lễ phép mà không hề do dự cô chủ thật lòng xin lỗi cô trước đây là do tôi ăn nói hồ đồ cô đừng chấp nhặt với tôi chủ niệm còn chưa kịp phản ứng lại niệm ngân đã khịt mũi nói ha buồn cười chết mất con chó điên mà cậu nói trước bà ta chị và hạc toại đang quỳ gối bên giường Cả ngày cậu ta chạy theo sau mông con gái tôi Không phải lúc đó cậu không tin sao ốc Thành cười hùa theo Không cãi lại Lúc đầu đúng là anh ấy không tin Kể cả là bây giờ Nhìn thấy tình cảnh này rồi Anh ấy vẫn còn thấy hơi vi diệu Nhiệm Ngân càng thêm đắc ý Được nước lấn tới Bà ta đến giữa vị trí của ốc Thành và Hạc Toại Cúi người nhìn Hạc Toại Không biết diễn viên Hạc Đây là chỗ nào quay về tìm con gái tôi thế Nói xong bà ta đứng thẳng dậy Còn cười hỏi ốc Thành bằng giọng điệu quái gở. Không phải là từ Los Angeles đấy chứ. Úc Thành lịch sự giữ vững nụ cười, không trả lời, nhưng trong lòng lại đang nghĩ. Đúng là Los Angeles thật. Trong lễ trao giải Oscar ngày 11 tháng 3, khi người dẫn chương trình tuyên bố hạng toại giành được vai nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ống kính quay đến vị trí của hạng toại ở hàng ghế thứ nhất, trên màn hình chỉ xuất hiện vị trí chống không. Cả hội trường kinh ngạc, người phương đông duy nhất được đề cử giải Oscar lần này đã là điều đáng kinh ngạc. Cuối cùng thực sự có thể giành được giải Lại càng thần kỳ hơn Vì thế Hạc Toại đột nhiên biến mất khỏi lễ trao giải Là chuyện mọi người không ngờ tới Khi sinh Đông Phản lên sân khấu Nhận giải thay anh Úc Thành chạy khắp nơi nhà hát Đô Bi Để tìm anh như phát điên Không ai quay chụp được cảnh Hạc Toại ra khỏi nhà hát Nên chắc chắn anh vẫn còn bên trong Cuối cùng Úc Thành cũng tìm thấy Hạc Toại Trong nhà vệ sinh Lúc đi vào nhà vệ sinh Anh ấy bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi Anh ấy lập tức dừng chân lại liên tục lùi về sau mấy bước cho đến khi lưng chạm vào tường anh ấy mới dừng lại trên bồn rửa tay là màu máu đỏ sẫm đan xen với màu trắng trên chậu rửa tay còn phủ đầy dấu tay máu trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng đó là mùi máu người Úc Thành nhìn màu đỏ không lau đi được kia sợ đến run bần bật anh ấy há miệng hít thở nhìn xuống phía dưới anh ấy thấy hạc toại ngã trên mặt đất người đàn ông mặc âu phục nằm trong vũng máu cổ áo trắng sơ mi bị máu tươi thấm ra nửa gương mặt anh dán vào trong vũng máu sền sệt, chỉ còn hấp hối anh hạc ốc thành hét lên rồi lao qua anh ấy quỳ xuống trước mặt hạc toại thấy trên bụng phải của anh còn đang cắm một con dao anh ấy nói lăng lộn, lộ trời trời ơi, ai đâm anh ai hạ anh ra nông nỗi này người đàn ông gian nang quay đầu hướng mặt lên trên, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó nhìn theo ánh mắt anh ốc thành phát hiện ra hạc toại đang nhìn về phía cái gương trên bồn rửa tay đó là một tấm gương được lau sạch sẽ, bên trên gần như không dính một hạt bụi. Chính giữa tấm gương có ba chữ lớn được người ta viết bằng máu tươi, nhìn mà phát hoảng. Thả tôi ra, máu còn chảy xuống dưới theo từng nét chữ, hơn nữa chữ viết còn siêu siêu vẹo vẹo, không khó để nhìn ra lúc viết chúng tay người kia run rẩy đến thế nào. Âu Thành không để ý tới Nhĩ Ngân nữa mà tiếp tục nói với Chu Niệm: "Cô Chu, cô khuyên anh tọa đi, cứ tiếp tục như vậy người sẽ chết thật đấy." Chú niệm quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ giọng nói rất nhẹ đừng chết ở chỗ tôi cô vẫn lặp lại những lời trước đó úc thành thở dài một hơi rồi ngồi xuống nói với hà toại anh hạc hay là chúng ta đợi sức khỏe khôi phục rồi lại tới tiếp tráng người đàn ông nổi gân xanh anh đau đến run rẩy nhưng vẫn trầm giọng tôi không đi úc thành bùng lửa giận anh ấy cũng không thèm để ý đến quan hệ cấp trên cấp dưới nữa mà la lên không muốn sống nữa à Không ngờ Hà Toại trả lời, không chút do dự. Không muốn nữa. Mí mắt chu niệm giật giật, tình hình lại lần nữa rơi vào thế giằng co, bầu không khí đóng băng. Lúc này Hà Toại ôm bụng, một tay vị mép giường, chậm rãi mà gian nan đứng lên. Anh nhìn Nhiễm Ngân mệt mỏi thở hổn hển, rồi mới nặng nề nói. Bà theo tôi ra ngoài. Nhiễm Ngân cảnh giác hỏi. Cậu muốn làm gì? Hà Toại không giải thích nhiều, chỉ nhắc lại. Ra ngoài. Anh đi lướt qua đám người, rời khỏi phòng tru niệm, nhiễm ngân nghi ngờ một lát, rồi vẫn ra theo. Trên hành lang bên ngoài, sau khi đi ra, hạ tội phát hiện phòng vẽ tranh bên cạnh, không khóa cửa, anh chuyển hướng, đi vào phòng vẽ. Trước kia tru niệm từng dẫn anh tham quan phòng vẽ này. Từ 4 năm trước, khi anh bước chân vào phòng vẽ, nơi đó không phải dáng vẻ này. Vải vẽ tranh phủ bụi, họa cụ cũng thế, đập vào mắt là cảnh tượng sám xịt, tàn tạ. Nghe thấy tiếng bước chân theo sau, người đàn ông chậm rãi hỏi. Cô ấy không vẽ nữa sao? Giọng nhiễm ngân vang lên. Không vẽ từ lâu rồi. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Chu niệm đeo bằng vẽ đi trên con đường lát đá xanh hiện lên trong đầu anh. Cô của khi ấy vô tư, làn váy trắng tinh, lún đồng tiền xinh xinh. Cô tới đâu cũng có vô số ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nào có giống hiện tại, nhiễm ngân nói. Bốn năm trước, kể từ khi không tìm thấy cậu, con bé đã không vẽ nữa đôi mắt đen của hạc toại hơi lóe lên cảm xúc cuộn trào thấy anh không nói gì nhiễm ngân hỏi cậu gọi mình tôi ra đây làm gì hạc toại xoay người lại tôi muốn đưa cô ấy đi mặt nhiễm ngân đanh lại phản đối với giọng điệu kiên quyết không thể nào người đàn ông hít mắt lại lạnh lùng nói phải thấy cô ấy chết trước mặt bà bà mới cam tâm phải không nhiễm ngân im lặng không nói một lúc sau nhiễm ngân mới cười mỉa mai Lẽ nào cậu dẫn con bé đi rồi, cậu có cách cứu được nó sao? Cậu thật sự tưởng rằng mình là chúa cứu thế hay sao? Không liên quan đến bà, anh nói. Tôi không trưng cầu ý kiến của bà, tôi chỉ nói cho bà nghe một tiếng, hy vọng đến lúc ấy bà đừng ngăn cản với sinh sự. Không đợi nhiễm ngân nói tiếp, hạc tọa đã rời khỏi phòng vẽ đầy bụi. Ở thêm một giây, anh cũng cảm thấy ngà thở. Nhìn có vẻ anh không chịu được những hòa cụ dính bụi kia, nhưng trên thực tế, thứ khiến anh khó chấp nhận là họa sĩ tiên tài chu niệm đã biến mất rồi đáng lẽ cô nên có hào quang rạng rỡ lúc úc thành ra khỏi phòng chu niệm anh ấy mới thấy hạc toại rời phòng vẽ anh ấy vội bước lên nhìn bàn tay dính máu của hạc toại anh ấy hỏi anh hạc bây giờ phải làm gì hạc toại trầm ngâm rồi nói tìm một bệnh viện tư nhân tìm luôn á hạc toại ừ một tiếng rồi lại dặn dò úc thành vài câu quan trọng sau khi nghe xong ức thành đồng ý rồi nhanh chóng xuống tầng gọi điện thoại vừa hay hoác sống cũng rời phòng chu niệm thấy hạc toại đứng ngoài cửa cậu ấy do dự một lát rồi nói anh hạc toại nếu như cuối cùng anh vẫn phải rời đi thì anh đừng trêu chọc chị chu niệm nữa chị ấy thực sự không thể chịu được chút giày vò nào nữa đâu ánh mắt người đàn ông ảm đạp anh nhìn chằm chằm khen nứt trên cầu thang gỗ rồi trầm giọng tôi sẽ không rời đi ngừng một lát anh như đang nói với chính bản thân mình Giọng cũng khàn cả đi Sẽ không rời đi lần nào nữa Hai Hoác sấm thở dài Chị chu niệm đúng là đáng thương Anh không biết cảnh tượng cuối cùng Khi chị ấy không nhìn thấy ánh sáng nữa Là gì đâu Là gì Bỏ đi Hoác sấm không nói tiếp Chẳng có ý nghĩa gì cả Hoác sấm xuống lầu Chỉ còn một mình hạc toại ở hành lang Hạc toại đứng im một chỗ rất lâu Tự suy nghĩ về những lời hoác sấm nói Rốt cuộc trước khi không nhìn thấy gì nữa Chu niệm, đã thấy gì Chắc chắn là chuyện không tốt Nếu không hoác sớm, cũng sẽ không dùng giọng điệu thương hại như thế Hôm nay trời vẫn mưa Nước mưa như xối xuống Những hận thù và không cam lòng Thêm cả hối hận, đau khổ và lòng người Trên thị trấn ít người cư trú Trời vẫn mưa tầm tã. Trong con hẻm tối, lại càng không có một bóng người Một chiếc xe cứu thương Từ trên thành phố, trải qua 2 tiếng đồng hồ Mới lái tới đầu hẻm Bắc Thanh Rồi dừng lại Trước cửa nhà họ Chu, Úc Thành đang đứng ngoài cửa chờ xe cứu thương. Có tổng cộng 3 nhân viên cứu hộ đi theo sau, một bác sĩ và hai điều dưỡng Nam. ông Thành thấy điều dưỡng Nam đội mưa kéo cáng cứu thương rồi vội nói. Không cần đâu, bệnh nhân rất gầy, có thể ôm xuống được. Nam điều dưỡng đẩy cáng cứu thương về thùng xe. Vậy đi thôi. Chu Niệm nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, còn có cả tiếng bước chân của vài người. Một giọng nói hoàn toàn xa lạ hỏi ở trên giường đúng không chu niệm nghe thấy Âu thành trả lời đúng thế sau đó cô lại nghe thấy giọng trầm khàn của hà toại để tôi ôm cô ấy cô hoàn toàn nằm ngoài chuyện này hà toại ngăn nhân viên y tế muốn tới ôm chu niệm lại anh đến bên giường dứt khoát bọc chu niệm vào trong chăn rồi ôm cả người cô lẫn chăn lên cô gầy đến mức khiến anh cảm giác mình không cần dùng sức chu niệm cảm thấy mình bị ôm lên song mới hoảng loạn bỏ tôi xuống anh muốn đưa tôi đi đâu hà toại không để ý đến cô mài trực tiếp bước ra ngoài cửa cô muốn dãy dụa nhưng khổ nỗi bị chăn bọc lại rồi cô hoàn toàn không thể động đậy hà toại ôm cô xuống lầu bước chân vững vàng mạnh mẽ nhưng lại có cảm giác cậy mạnh ngoài mạnh trong yếu máu từ bụng anh chảy xuống thấm vào trong chăn đúng lúc chủ niệm rút tay từ trong chăn ra muốn đẩy anh nhưng lại sờ thấy ươn ướt, ướt dinh dính cô ngẩn ra Bây giờ cô mới nhận ra lúc nãy trong phòng cô đà anh, khiến miệng vết thương của anh bị vỡ ra, mà bây giờ anh còn đang bị chảy máu. Cùng lúc ấy, trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm đầy tình cảm của người đàn ông. Niệm niệm, anh sẽ chữa khỏi cho em. Niệm niệm bị người đàn ông ôm thẳng xuống lầu băng qua phòng khách, tiến vào màn mưa. Những chỗ người đàn ông đi qua nước văng tung tóe. Trời mưa lớn như vậy nhưng không thể làm cho Chu niệm ướt một chút nào. Cô có sự bảo vệ hết mức. Người đàn ông cúi thấp đầu, thứ giữ trong bờ vai rộng là cây dù duy nhất để che chở cho cô. Cô được anh ôm chặt trong lòng, nước mưa chỉ dội lên người anh. Buồng sau xe cứu thương mở rộng, hạc toại ôm chu niệm đi vào trong đó. Anh cẩn thận nhẹ nhàng đặt chu niệm lên cáng cứu thương. Giá người quá cao khiến anh không thể đứng thẳng trong buồng xe được. Chỉ có thể hạ bà vai xuống, giữ tư thế khom người đứng bên cạnh cáng cứu thương. Một bác sĩ và hai điều dưỡng nữa lên xe, càng cho thấy buồng xe thêm chật trội. Lúc này Úc Thành chê dù đứng bên ngoài Anh ấy gọi Hạc Toại trong tiếng mưa Anh Toại, anh đừng ngồi đây chờ quá, hay là ngồi xe của chúng ta đi đi Vừa nói Tay Úc Thành vừa chỉ về phía sau Hạc Toại dương mắt lên, nhìn thấy sau lưng Úc Thành Có một chiếc alpha màu đen giản dị Dừng cách đó không xa Đó là xe anh hay dùng nhất để xuất phát Không ngờ Úc Thành lại lái đến đây Không cần Giọng anh lạnh nhạt, dứt lời lại nhìn Về phía Chu Niệm, trên càng cứu thương Giọng trầm trầm Tôi muốn ở cùng niệm niệm. Chu niệm hơi nhẹ thở, nhưng rồi chỉ coi như không nghe thấy, trên mặt không hiện chút cảm xúc nào. con đường mưa như chút nước, vô cùng khó đi. Cần gạt nước gạt qua liên tục, tầm nhìn của tài xế mờ mịt, trước mắt như thể bị màn mưa che lớp. Tốc độ xe cao nhất, thậm chí không vượt quá 25 km trên giờ. Chu niệm mông lung, từ từ thả suy nghĩ bay xa, đang nghĩ vì sao anh lại đột nhiên trở về. So với lúc ở bệnh viện tâm thần kinh phật, thái độ của anh đã thay đổi 180 độ. Chỉ khiến người ta cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa khó tin. Rõ ràng người nói cắt đứt là anh. Bây giờ người bày ra bộ dạng đáng thương, hối hận, mong người khác thương xót cũng là anh. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng thì thầm của người đàn ông. Đợi sau khi em khỏe lại, chúng ta có thể cùng nhau làm rất nhiều việc. Có thể đi xem đong đóm trên cánh đồng rơm vào đêm hè, xem thị trấn nhỏ vạn vật phồn vinh. Còn có thể cùng nhau đi cho yếm yếm ăn. Lúc chủ Niệm nghe thấy mấy câu phía trước đều không có phản ứng gì, mãi đến khi cô nghe được câu sau cùng, cô bất chợt, cười khẽ một cái. Có người hạc toại trứng lại, người ngẩn ra. Yếm yếm. chủ Niệm quay mặt qua, đưa mặt nhìn về phía hạc toại đang ngồi sổ bên cạnh cô, để anh nhìn rõ sự lạnh lẽo tràn ngập trong mắt cô. Anh còn nhớ yếm yếm sao? Mỗi một chữ đều là tràn đầy sự trách móc, thất vọng và chán nản. Hà tọa nhìn cô sắc mặt giống như cho tàn, yên lặng mấy giây mới chậm rãi mở miệng nói. Đương nhiên anh nhớ chứ. Chu Niệm là một nụ cười dịu cợt. Sự nghiệp nghệ thuật của anh đế đang ở trên đỉnh cao, vậy mà vẫn bằng lòng phí tâm tư đi nhớ một con mèo hoang ở thị trấn nhỏ sao? Thật sự hiếm thấy đấy. Môi mỏng của cô nhích lên, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng thản nhiên. Chu Niệm tiếp tục nói. Có lẽ ở trong mắt anh tôi và Yếm Yếm không có gì khác biệt chẳng qua tôi cũng chỉ là một con mèo hoang ở thị trấn nhỏ xa xôi bị anh quên mất mà thôi niệm niệm hà toại đưa tay ôm đầu gối dựa gác khớp xương lộ ra máu trắng xanh rõ rệt vốn không phải như vậy mà là chu niệm cũng không đợi anh nói hết cô thở ơ tiếp tục chỉ có điều giữa tôi và yếm yếm vẫn có sự khác biệt cô dừng lại thở hắt ra sau cùng khi chu niệm nhẹ nhàng thốt xong câu nói vang vọng cùng tiếng sấm khác biệt ở chỗ tôi vẫn còn một hơi thở còn yếm yếm đã chết rồi. Còn người điền thấm của người đàn ông co sút yếm yếm đã chết rồi. Hạc toại tốn mấy phút mới có thể tiếp thu được tin tức này. Vì sao lại chết? Anh hỏi. Chu niệm yên lặng. Vì sao yếm yếm lại chết? Hạc toại tiếp tục truy hỏi. Tình trạng bi thảm của yếm yếm ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu chu niệm một lần nữa. Lông da rời khỏi cơ thể chết không nhắm mắt còn có nụ cười hèn hạ như đạt được ý nguyện của tiêu hộ. Rõ ràng cô đã mang yếm yếm đến trước mặt bác sĩ thú y nhưng vẫn không thay đổi được kết quả gì. Đây vĩnh viễn sẽ là vết sẹo lồi hãm sâu trong lòng Chu Niệm. Hà Tọa nhìn thấy nước mắt đang dần dâng lên trong đôi mắt Chu Niệm cho thấy đôi mắt vốn không có thần lại càng trống rỗng hơn. Giống như cô sớm đã không có suy nghĩ và linh hồn, chỉ còn lại một cái xác biết đi. Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng. Nếu anh thật sự muốn biết như vậy Thì tôi sẽ nói cho anh biết. Hạc toại tập trung lắng nghe. chủ niệm từ từ, khép mở đôi môi nhợt nhạt. Tiêu hộ đã ra ngoài rồi, anh còn nhớ tiêu hộ không? Tiêu hộ là cái người đã đâm anh một sao, bị bắt giam hơn 4 năm đấy. Chỉ nghe thấy hai chữ tiêu hộ, hạc toại cau mày theo bản năng. Rất nhanh, một suy nghĩ đáng sợ đã hiện lên trong lòng anh, khiến anh đột nhiên thể hiện vẻ mặt khác lạ. Là sự dứt khoát khi đột nhiên tình ngộ. Là nó, là nó đã giết yếm yếm Cho nên nói Có lúc quá thông minh Cũng không phải chuyện tốt lành gì Đánh mất đi năng lực vô cảm Đối với bất kỳ chuyện gì Cũng nhạy cảm như vậy Giống như hiện tại chu Niệm chỉ cần nói mở đầu Hàng toại đã đoán được hơn phân nửa Không phải giết chu Niệm mỉm cười lại nhà sờ lại Gần từng chữ một Là hành hạ đến chết Đúng lúc xe chạy qua chỗ đất gồ ghề Sóc này mấy lần Trái tim hàng toại cũng sóc đẩy theo, anh nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt chu niệm, trượt dài trên sống mũi. Anh đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng lại gạt đi giọt nước mắt đó thay cô. Anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác đó. Chu niệm mệt mỏi nhắm mắt lại, ngay cả sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng không thèm cho anh nữa. Vào lúc anh vô cùng dạng dỡ, tiêu hộ đã lột ra yếm yếm rồi đưa nó đến trước mặt tôi. Trong nháy mắt, hai toại đột nhiên hiểu ra lời hoác sớm. Từng nói với anh trên hành lang lúc ở nhà họ Chu Anh không biết hình ảnh chỉ Chu Niệm nhìn thấy cuối cùng Trước khi bị mù là gì đâu Bây giờ anh đã biết rồi Là cái chết thê thảm của yếm yếm Người xưa có câu Sát sinh không ngược đãi chúng Tiêu hộ không chỉ muốn giết Còn muốn hành hạ đến chết Chắc chắn Chu Niệm đã bị đả kích rất dữ rồi Sau khi anh đi Tôi đã nuôi nấng yếm yếm Cô nói Tôi đã cho nó ăn 4 năm cho dù đến kinh phật khám bệnh Tôi cũng không quên dặn dò hoác sấm giúp tôi cho nó ăn Nó là chút hơi ấm còn sót lại trong cuộc đời tôi Nhưng nó bị tiêu hộ hay ngạ Đến chết thê thảm như thế Cũng đã trở thành một cọng rơm sau cùng Khiến tôi sụp đổ Từ đó cô đã chết chìm Trong bóng tối vô tận Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên chu niệm chủ động Nói với Hạc Toại kể từ sau khi anh trở về Hạc Toại cũng sớm đỏ hoe mắt Khi nghe cô kể Tơ máu màu đỏ chằng chịt Răng đầy trong mắt anh Còn người điên sâu không thấy đáy, đôi mắt đã bị nước mắt làm ướt nhòe. Lại cộng thêm trước khi lên xe, anh đã dầm hơn nửa trận mưa, toàn thân ướt đẫm Cả người như bị sương mù dày đặc bao phủ, trông vừa nhếch nhác, vừa đau lòng. Nếu bầu không khí đã như vậy, có nhiều việc chu niệm, không thể không nói. Chu niệm nhờ đến tất cả hình ảnh, anh được rất nhiều người say mê, yêu thích, hết cảnh này đến cảnh khác. Cô nói tiếp. Suy cho cùng, cũng không thể trách anh được, hiện giờ anh nổi tiếng khắp nơi. Quả thực xứng đáng bỏ lại quá khứ quá nhiều, bỏ lại yếm yếm, bỏ lại Hạc Toại năm 17 tuổi, bỏ lại phố Nam Thủy, thị trấn nhỏ này, đương nhiên, cũng nên bỏ tôi đi. Hạc Toại rũ mắt, nhìn vết sẹo trên cổ tay phải khẽ nói. Niệm niệm, anh không bỏ rơi em, cũng chưa từ bỏ đi thứ gì cả. Chu niệm không phản bác, cô chỉ bảo. Đúng, anh chưa đưa ra lựa chọn, anh cảm thấy đúng thôi. Hạc Toại từng chính miệng nói với cô lúc ở bệnh viện tâm thần kinh phật. Chỉ là cô không nằm trong kế hoạch tương lai Của tôi mà thôi Đây là lựa chọn của anh chủ Niệm hoàn toàn hiểu hết Bây giờ cũng đã thản nhiên đón nhận hà Toại không giải thích thêm Mà nói một câu Đợi đến ngày em có thể nhìn thấy lần nữa Anh sẽ chứng minh cho em thấy chủ Niệm nghe mà ngơ ngác Nhưng cũng không muốn tìm hiểu đến cùng Cô quá mệt rồi Mệt đến mức chỉ muốn ngủ say Để cho cô ngủ đi Ngủ một lúc là được Ngủ mãi mãi cũng được Ngay lúc cô ngủ say, tay Hàn toại đưa vào trong chăn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lúc này xe cứu thương đã ra khỏi thị trấn nhỏ, lái đến đường nhựa rộng rãi và bằng phẳng. Một giờ chiều, xe cứu thương dừng ở dưới lầu khu nội trú, một bệnh viện tư nhân của Vân Nghi. Tên của bệnh viện này là Đông Tế, không chỉ là bệnh viện tư nhân tốt nhất Vân Nghi, mà còn là bệnh viện tư nhân hàng đầu cả nước, ngoại trừ lệ phí đất đó ra, dường như không đào được bất kỳ lỗi sai nào. Ở đây có bác sĩ tốt, cũng có thiết bị chữa bệnh tốt nhất. Ngay cả bài trí cũng có thể sánh ngang với khách sạn năm sao, nghe nói phí phòng bệnh VIP một đêm là 20.000 tệ. Buồng xe của xe cứu thương vừa mở ra, Hà Toại đã nhìn thấy Úc Thành đứng ở bên ngoài. Trong tay anh ấy cầm khẩu trang và một cây mũ lưỡi chai màu đen. Úc Thành đưa khẩu trang và mũ qua. Hà Toại nhận lấy động tác thành thạo dứt khoát đeo khẩu trang và đội mũ lên. Bây giờ chỉ cần anh xuất hiện ở chỗ có người thì có thể dẫn đến náo loạn, cho nên không bị nhận ra mới là tốt nhất ngay cả trên mặt úc thành cũng đeo một cái khẩu trang hiện giờ hà toại vô cùng nổi tiếng rất nhiều người đều có thể nhận ra nhân viên công tác theo bên cạnh anh mưa trong thành phố vừa tạnh ướt đẫm một vùng đất hà toại đi ra khỏi buồng xe sau khi đợi hai điều dưỡng nam đẩy chu niệm xuống mới đi theo không rời nửa bước đi thẳng đến khu nội chú một điều dưỡng nam trong đó nói phải đưa cô ấy đến cho bác sĩ kiểm tra một chút hà toại khẽ ừ một tiếng tôi đi cùng Điều dưỡng nàng lướt nhìn phần vải áo sơ mi vùng bụng của anh bị dính máu tươi đã biến thành màu đen khác, liền bảo Anh ngạc, anh trở về phòng bệnh đợi đi, sẽ có người xử lý vết thương cho anh Được Tính bảo mật của bệnh viện đông tế rất cao, người ở bệnh viện này đa phần là người giàu có, người nổi tiếng, chính trị gia, nhân viên công tác, dù nhìn thấy ai, cũng sẽ không lộ ra sự ngạc nhiên Ở đây không cho phép sử dụng điện thoại di động chụp người khác, nếu có người vi phạm sẽ bị buộc phải xóa bỏ Sau khi học tài vào bệnh viện, phát hiện điều này thì trực tiếp tháo khẩu trang xuống. Anh vốn cảm thấy tức ngực, đeo khẩu trang càng khó thở hơn. Bác sĩ phụ trách chính của Chu Niệm là một bác sĩ nữ lớn tuổi, tóc bạc phơ, bác sĩ ở khoa tâm thần nổi tiếng, không ít người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, được mọi người gọi thân thiết là bà Cụ Hàn. Trước đây bà Cụ Hàn làm việc ở bệnh viện tâm thần kinh Phật, vương học trí từng khám bệnh cho Chu Niệm, chính là học trò tâm đắc mà bà ấy dẫn dắt lần đầu tiên bà cụ hàn nhìn thấy chu niệm thì nâng kính nói bây giờ mới đến bệnh viện trước đó làm cái gì thế lời này của bà ấy là đang hỏi hà toại đi cùng chu niệm vì tưởng rằng anh là người nhà của chu niệm hà toại không để ý đến sự trách cứ trong giọng nói của bà cụ hàn anh im lặng không nói chuyện bà cụ bảo hàng trợ lý đóng cửa phòng khám bệnh lại đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc đến trước cán cứu thương của chu niệm cúi người xuống hỏi cô gái cháu tỉnh chưa nhỉ Chu Niệm đã tỉnh rồi, chỉ là mệt đến mức không muốn mở mắt ra. Vâng. Cô khẽ đáp lại. Nào, cháu mở mắt ra đi. Bà cụ Hàn vừa nói, vừa viến chân trên người Chu Niệm lên. Chu Niệm chậm rãi mở mắt ra, vừa trống rỗng, vừa vô hồn. Tay bà cụ Hàn tìm đến bắp chân Chu Niệm, nắn xương đùi rõ ràng, lại chờ đến xương sườn dễ thấy của cô. Đây là đã gầy đến mức không thể gầy nữa rồi. Hai. Đúng lúc bà ấy đối mắt với Chu Niệm. Mắt cũng mù rồi. Bà ấy lại ngẩng đầu, nhìn về phía hạc toại. Hạc toại như mắc nghẹn ở cổ họng, khó khăn mở miệng. Không chỉ mắt. Bà của Hàn nói. Còn chỗ nào nữa, cháu nói thay cô ấy đi. Nếu anh nói ra tình cảnh thảm thương hiện tại của chú Niệm, chắc chắn sẽ là một loại tra tấn tinh thần đối với anh. Nhưng anh không thể không nói. Năm giác quan đều mất rồi, thính giác vẫn còn nghe được một chút. Bà của Hàn nghe xong thì trầm mặc một lát, bà ấy cất lời. Đã biến thành dáng vẻ như thế này rồi, không cần máy móc kiểm tra, tôi cũng dám nói. Nếu không tích cực tiến hành chữa trị, cô ấy sẽ không trụ nổi quá hai tháng đâu. Vừa nghĩ đến khả năng xấu nhất, Hạc Tọa liền cảm nhận được một cơn ớn lạnh thấu xương. Anh vốn chưa bao giờ dám tưởng tượng ngày cô biến mất. Nếu như anh trở về trễ thêm một thời gian nữa, rất có thể sẽ vinh viễn, không còn gặp lại cô nữa. Cảm giác nghĩ lại mà ớn lạnh thình lình dâng lên khiến anh hoảng sợ. Lúc này bà cụ Hàn bảo với trợ lý vẫn nên làm một cuộc kiểm tra đi kiểm tra toàn thân điều dưỡng đẩy chu niệm ra ngoài hàng toại đang định đi theo thì bị bà cụ hàn gọi lại cháu đợi một lát hàng toại dừng bước xoay người nhìn lại bà cụ hàn chậm rãi trở về bàn làm việc ngồi xuống bà ấy chỉ xuống cái ghế trước mặt cháu ngồi xuống đây tôi muốn nói chuyện với cháu một chút hàng toại lấy nhìn càng cứu thương ngoài cửa một cái rồi đi đến trước ghế ngồi xuống cửa đóng lại trong phòng rất yên tĩnh bà cụ hàn nói Cháu là gì của cô ấy, anh trai sao? Hạc Toại lắc đầu Bà cụ Hàn lại hỏi Vậy là bạn trai hả? Hạc Toại yên lặng Hai giây sau, anh vẫn lắc đầu Bây giờ chắc chắn chu niệm, không chịu quay lại với anh Bà cụ Hàn hỏi Vậy cháu có biết rõ tình hình của cô ấy không? Tôi phải biết rõ chuyện của cô ấy Mới biết nên chữ trị như thế nào Hạc Toại nói Nói như thế nào ạ? Bà cụ Hàn đầy kính mắt Suy cho cùng, chứng chán anh cũng là một loại bệnh tâm lý, dùng thuốc gì đó để truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể cô ấy rất đơn giản. Nhưng nếu muốn cô ấy thật sự khỏe lại, phải tìm được nguồn gốc căn bệnh của cô ấy ở chỗ nào, rồi chữa trị từ gốc, nếu không sẽ không khỏi được. Hạc toại khẽ tiếp lời. Nguồn gốc căn bệnh của cô ấy là cháu. Kẻ cầm đầu tất cả đều là cháu. Câu này anh không dám nói ra. Bà cụ Hàn nhìn anh thật rõ rồi tiếp tục nói. Thật ra đa phần người mắc bệnh chán ăn đều rất thông minh, để đối phó bác sĩ sẽ cưỡng ép bản thân ăn đồ ăn cũng sẽ giả vờ phối hợp chữa bệnh chỉ để mau chóng xuất viện nhưng sau khi xuất viện sẽ lập tức trở lại tình trạng ban đầu đây là do chưa giải quyết được nguồn gốc tâm lý tôi sợ tôi chưa khỏi cho cô ấy ở đây nhưng lại không chưa khỏi hoàn toàn cho nên cần phải phối hợp chặt chẽ với người bên cạnh cô ấy Hàng tọa gật đầu, sắc mặt nặng nề Cháu hiểu, cháu biết phải làm thế nào Lần này Anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng cô nữa Bà cụ Hàn chú ý đến vết máu Trên tay anh Quan sát về mặt tái nhợt của anh rồi hỏi Tôi thấy có vẻ cơ thể cháu không ổn lắm Vành mắt thâm đen Buổi tối không ngủ được sao Người đàn ông chậm chậm chớp mắt một cái Con người chập mở lớn rồi co lại Y như đột nhiên biến thành một người khác Trạng thái hoàn toàn Khác hẳn vừa rồi trở nên vô cùng độc ác Và u ám Anh ta mỉm cười với bà cụ Hàn Trong ánh mắt toàn là sự lạnh lùng nham hiểm Bà giết anh ta giúp tôi thì tôi có thể ngủ ngon rồi. Bà cụ Hàn bình tĩnh hỏi Anh ta là ai? Người đàn ông nói Anh ta? Suốt cuộc anh ta là ai? Người đàn ông nói Giết hạc toại Vậy còn cậu là ai? Người đàn ông nhìn bà cụ Hàn chằm chằm Rồi chậm rãi nói ra tên mình Tôi là Thẩm Phất Nam Ông cuối vừa dứt Người đàn ông nhắm mắt lại Câu mày lại lúc mở mắt ra lần nữa Trên gương mặt khôi phục lại sự bình tĩnh Lạnh nhạt trước đó Anh đứng dậy, ra vẻ muốn rời đi Anh nói Cháu không sao, làm phiền bà tận tâm chữa khỏi cho cô ấy là được Bà cụ Hàn dững sờ Anh đang trả lời cho cô hỏi Bà hỏi vừa nãy Trước khi hàng Toại mở cửa rời đi Bà cụ Hàn bỗng lên tiếng Chàng trai họ Hạc, cháu biết có sự tồn tại của nhân cách khác Trong cơ thể mình sao Cơ thể người đàn ông cứng đờ Anh nghiêng mặt qua, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh Cháu biết Bà cụ Hà nói, cậu ta muốn giết cháu. Hạc toại yên lặng giây lát rồi đáp, cái này cháu cũng biết. Anh biết rõ bản thân mình hơn bất kỳ ai, rõ đến mức biết mình là một con quái vật gì. Khi Hạc toại tìm được Chu Niệm, cô đã được chuyển lên ngồi ở xe lăn và đang được lấy máu. Dưới sự phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp của điều dưỡng bệnh viện đông tế, Chu Niệm đã rút máu hai lần. Mạch máu của cô rất nhỏ, khi mũi kim đâm vào thì rút máu cũng khó khăn hơn nữa cô bị thiếu máu nghiêm trọng tốc độ lấy máu khá chậm sau khi lấy xong ba ống máu sắc mặt chu niệm lại càng tái hàng toại nhận thấy chỗ lấy máu trên cổ tay cô hơi xanh tím anh nói với điều dưỡng tôi muốn một cái khăn mặt nóng điều dưỡng đáp vâng dịch vụ của bệnh viện đông tế tốt hàng đầu điều dưỡng nào cũng vô cùng lễ phép thân thiện chẳng mấy chốc điều dưỡng mang đến một chiếc khăn mặt trắng ấm nóng đã được tiêu độc và đưa cho hàng toại hàng toại đi đến bên cạnh xe lăn của tru niệm anh ấp khăn mặt lên ven tay lấy máu của cô chủ niệm không thấy nóng cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang đặt lên cánh tay mình cô dùng tay còn lại để lần mò chủ niệm đụng đến ngón tay thon dài của người đàn ông và một chiếc khăn mặt mềm mại cô đẩy tay anh ra mí môi không nói lời nào bộ dáng kháng cự của cô rất rõ ràng cô vẫn chưa muốn đụng chạm gì đến anh đôi mắt hạc toại ảm đạm không hề có chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy mà chỉ toàn là cô đơn và đau lòng anh cứ đứng mãi như thế như một di tích bị người lãng quên nhưng anh không có nhiều thời gian để buồn khi thấy Chu Niệm được điều dưỡng đẩy đi kiểm tra tiếp anh vội vàng nhấc chân đi theo sau đó Chu Niệm khám từng mục một từ chụp CT não phổi tới cộng hưởng từ não bộ và siêu âm tim sau khi làm xong những xét nghiệm này Chu Niệm được đẩy về phòng VIP của tầng cao nhất bệnh viện phòng bệnh của cô ở tầng ba mươi ba diện tích ước chừng ba trăm mét vuông phòng được thiết kế có cửa sổ sát đất Nếu đứng cạnh giường ngủ, có thể quan sát cảnh sông đẹp đẽ của Vân Nghi và cả ánh đèn thành phố lung linh trong đêm. Ngoài ra còn có phòng khách để tiếp khách, phòng ăn được trang hoàng đẹp đẽ tinh xảo và một phòng họp và thư phòng. Chú Niệm được đưa vào phòng ngủ, cô được đặt trên giường lớn thoải mái mềm mại, tiếng của điều dưỡng vang lên. Cô Chu, cô cứ nghỉ ngơi trước nhé, sau khi có kết quả kiểm tra thì bác sĩ Hàn sẽ đến gặp cô. Chú Niệm không tiếp lời, cô vốn không muốn điều trị. Một người tự nguyện chết chìm thì nào có dục vọng muốn sống sót bao giờ. Chủ niệm trước mắt chính là như thế. Anh ngạc, giờ tôi sẽ thay băng cho anh. Điều dưỡng để xây dụng cụ y tế đến trước mặt Hạc Toại, cô ấy dùng tay ra hiệu. Anh ngồi xuống sofa đi. Hạc Toại ngồi lên sofa, anh chủ động cởi áo sơ mi điên. Từng chiếc cúc áo được mở ra, lộ ra làn da trắng trẻo, lạnh lẽo, bờ ngực rắn chắc và sóng múi cơ bụng rõ ràng sau khi băng vải dính máu được gỡ ra, miệng vết thương chưa cắt chỉ còn ứa máu, vết thương khó liền lại. điều dưỡng cầm máu cho anh, rồi bôi thuốc và dùng băng gạc băng lại. cuối cùng cuốn quanh một lớp băng vải. điều dưỡng dặn: anh cẩn thận vết khâu hơn nhé, không được để nó rách ra nữa. người đàn ông lạnh nhạt ừ một tiếng, dường như những điều này không đáng anh phải bận tâm. ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời vẫn còn rất âm u, cùng con sông lững lờ trôi về phương nào không rõ. Sau khi điều dưỡng rời đi Phòng ngủ lại chìm trong yên lặng Chu Niệm biết Hạc Toại không đi Anh vẫn đang ở cùng một không gian với cô Thở cùng một bầu không khí Và có lẽ anh cũng đang nhìn cô nữa Suy đoán của cô không xa chút nào Hạc Toại đã từ sofa đi đến chân giường Anh đang nhìn cô chăm chú Trong phòng trải thảm rất dày Cho nên Chu Niệm không nghe được tiếng bước chân anh Cô khẽ khàng như đang nói một mình Anh biết điều Anh đang làm là vô dụng phải không Im lặng thật lâu Mãi sau mới có tiếng trầm khàn của người đàn ông vang lên. Niệm niệm, anh không thể cứ trông mắt nhìn em dần dần héo mòn thế này. Chủ niệm căn cứ và hướng âm thanh phát ra thì biết anh đang đứng ở cuối giường. Cô lại nói. Nhưng giờ tôi sống mà có khác gì đã chết. Đôi mắt đen của hàng tọa trợt lé. Anh nghe thấy cô tiếp tục nói. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc tự sát. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến rất nhiều cách chết. Ngã chết, chết vì mất máu quá nhiều. Chết vì bị xe đâm Chết chìm Khi nghe hai chữ chết chìm Hào toại không thể kìm được Mà dùng mình một cái Hình ảnh xác chết của tống mất đào Và tống bình an Trôi trên mặt nước năm nào Chợt lóe qua trong đầu anh Đột nhiên khiến anh lạnh cả người Chu nhiệm nằm xuống không bao lâu Thì cảm thấy trong bụng quặn nóng Dịch dạ dày trào ngược lên thực quản Ngay cả không khí cô hít vào Cũng nóng bỏng vô cùng Cô không thể nằm ngửa như vậy được Cô cần phải ngồi dựa lên Nếu không cô sẽ nôn mất hạc toại thấy cô có động tác muốn nhỏ dậy anh vội vàng đi đến cạnh giường đỡ cô lên em thấy khó chịu chỗ nào trong người chủ niệm không trả lời anh cô vẫn dùng cánh tay gạt tay anh như trước cô tự mình dựng gối lên rồi mệt mỏi dựa vào nó vừa dựa vào gối thì cô lại bắt đầu ho khan liên tục vừa ho vừa thấy khó thở cô há miệng mà thở lồng ngực phập phồng kịch liệt hỗn loạn thấy cô như vậy hạc toại sợ hãi niệm niệm Anh vội nhấn chuông cấp cứu ở đầu giường rồi cúi xuống hỏi cô Em khó chịu ở đâu, không thở được à? Chú Niệm đã có triệu chứng khó thở từ lâu, nhưng mỗi lần phát bệnh cô đều có thể lừa mọi người là không có vấn đề gì, chưa lần nào cô gần với cái chết như thế này Giờ phút này, sự cố chấp của cô bỗng hiện lên, cô bất chấp tất cả phải nói cho hết lời mới dừng Tôi, tôi cứ muốn nhìn xem rốt cuộc, giới hạn của cực khổ là ở đâu? Mỗi một chữ cô nói Cô đều phải há to miệng, hít đầy một hơi Rồi lại rồn dập nói ra Khi thở ra Tôi cũng muốn xem giới hạn của cái xác này của tôi là ở đâu Bởi vì tôi trở thành như thế này Đều là do tôi gieo gió, gặp bão thôi Chân hạc toại như nhũn cả da Anh quỳ dạp bên tay cô Khàn khàn nức nở Em đừng nói nữa, niệm niệm Xem như anh xin em đấy, được không? Chu niệm có sự cố chấp của riêng mình Cô lắc đầu nhìn anh Ngày đó đáng lẽ, tôi không nên tìm anh nói chuyện. Hạc toại bỗng giật mình, người anh cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, dường như anh quên cả hô hấp. Chu niệm thở hồn hển, cô nói. Chính là cái ngày mà anh đập nát xe của tiêu hộ ấy. Như thế thì chúng ta không có bắt đầu. Sau đó tôi cũng sẽ không có nhiều sự đau đớn như thế. Hạc toại hoàn toàn có thể hiểu được ý cô. Cô hối hận quen biết anh, hối hận tất cả những gì liên quan tới anh. Cô dùng dăm ba câu nói để gạt bỏ tất cả quá khứ giữa anh và cô. Cho nên, cô nói rồi lại bắt đầu nở nụ cười. Tôi xứng đáng bị biến thành như thế này, chỉ trách tôi đã quá tin tưởng anh, chỉ trách tôi đã coi anh như coi cộng rơm cứu mạng. Vừa dứt lời, chủ niệm chợt nghe thấy một cái chát vang vọng cả căn phòng. Anh tự tát mình một cái, cái thứ hai, cái thứ ba, không đếm được bao nhiêu cái. Cái sau càng mạnh, càng vang hơn cái trước. Chu Niệm từng nhìn thấy anh đánh người, biết anh đánh tàn nhẫn như thế nào, nhưng cô không nghĩ rằng anh cũng có thể tàn nhẫn được như vậy với bản thân mình. Chu Niệm không ngăn cản anh, cô không phản ứng gì. Lời nói khẽ của anh vang lên bên tai. Do anh, tất cả đều là do anh. Vừa nói xong, hai điều dưỡng vội vàng bước vào phòng ngủ. Họ nhìn thấy hạc toại thì cũng sừng sốt. Hai người họ biết rằng đây chính là ảnh đế hạc toại đã mai danh ẩn tích hơn nửa tháng nay giờ đây anh lại đang quỳ gối bên giường của chu niệm hai bên má chẳng chịt những dấu tay hai mắt anh đỏ ngầu quầng thâm mắt to đùng không biết là do anh không nghỉ ngơi điều độ hay là do vừa mới khóc nữa tóm lại nhìn qua trông anh không được ổn hạc toại thấy điều dưỡng đi vào anh vẫn duy trì sự bình tĩnh nói cô ấy có tình trạng khó thở nhờ các cô xem giúp điều dưỡng đáp vậy tôi sẽ gắn mặt nạ oxy cho cô ấy còn điều trị cụ thể như thế nào thì cần phải đợi kết quả khám đã được Điều dưỡng đem mặt nạ oxy cho Chu Niệm Xong đến gần Hạc Toại nói nhỏ Kết quả kiểm tra sắp có rồi Anh vui lòng đến phòng họp chờ một lát Hạc Toại ừ một tiếng Trước khi đi anh nói với Chu Niệm Anh sẽ về sớm thôi Chu Niệm mặc kệ anh Hạc Toại bước vào phòng họp Trong phòng bệnh này Trên bàn có một chậu cây xương rồng đầy gai nhọn Anh chọn bừa một chỗ để ngồi xuống Nhìn chằm chằm vào một cái gai Của cây xương rồng mà ngẩn người Tài anh như vẫn văng vẳng, lời mà chu niệm vừa nói. Cửa phòng họp mở ra, bà cụ Hàn bước vào, tay bà cầm một chồng giày, các tài liệu báo cáo khám bệnh. Bà cụ Hàn ngồi xuống vị trí đối diện với anh, nói Đầu tiên, tôi sẽ nói coi cho cháu về tình trạng hiện nay của cô ấy. Bây giờ cô ấy bệnh tật đầy người, nhiều cơ quan nội tạng, bị suy kiệt, đếm mất chức năng, mới dẫn đến việc năm giác quan đều biến mất. Tỷ lệ tử vong của bệnh này cao nhất có thể lên đến 20%. Nếu không chữa trị chị cho cô ấy, thì chắc chắn cô ấy sẽ thành một trong số 20% kia. Hạc toại không rời mắt khỏi cái gai kia, lúc này đây nó dường như hóa thành cái gai đâm sâu vào lòng anh, khiến anh cảm thấy đau nhói trong tim, không thể chịu nổi. Bà cụ Hàn nói tiếp. Bây giờ cô ấy còn bị trầm cảm nghiêm trọng, cũng không lạ, gặp phải tình trạng như vậy, muốn không trầm cảm cũng khó. Trong không gian yên tĩnh như vậy, đau buồn, không trở nên đột ngột, bà cụ Hàn thấy anh cúi đầu thật thấp. Bà vai anh hơi run, giống như anh đang khóc Nhưng cố kìm nén, không phát ra Bất cứ âm thanh nào Nhưng chẳng mấy chốc, bà cụ hàn thấy được Một giọt nước mắt rơi trên mặt bàn đen bóng Bà ấy nghĩ đến cảnh tượng diễn ra Trong văn phòng lúc trước, rồi nói thêm một câu Tôi cảm thấy Cháu cũng cần phải đi làm kiểm tra tâm lý Bà ấy dừng giây lát Rồi bổ sung Tôi đã từng chữa trị cho vài người Bệnh đai nhân cách, bằng cách đồng hóa nhân cách Rất hiệu quả, nếu như chỉ có hai nhân cách Thì càng dễ trị liệu Nghe đến đó, Hạc Toại thôi run rẩy, anh ngẩng đầu lên, hàng mi đen bị nước mắt thấm ướt. Nơi con người bị tơ máu bao quanh, đều là vụn nát và nỗi đau đớn cùng cực. Anh chậm chậm lắc đầu. Không được, anh ta còn chưa thể chết. Hạc Toại nói, mài như lầm bẩm một mình. Anh ta còn có giá trị tồn tại. Thân thể của cháu, trừ anh ta ra, còn có ai khác nữa không? Bà Cụ Hàn nhớ rõ tên của anh ta, tên là Thẩm Phất Nam. Có, anh nói, bà ấy đẩy kính mắt lên hỏi, làm sao cháu biết được? Chúng cháu từng nói chuyện với nhau. Bà ấy hỏi tiếp, các cháu nói chuyện với nhau như thế nào? Hạc Toại trả lời, viết trên giấy. Bà Cụ Hàn ngừng lại một chút rồi lại hỏi, lần cuối cùng cháu nói chuyện với họ là khi nào? Ánh mắt của Hạc Toại chợt lóe chỉ nhớ của anh bị kéo về một đêm xa xôi nào đó. 4 năm trước Bà Cụ Hà nói Với thẩm Phất Nam thì sao? Hà Toại trả lời Nửa tháng trước Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 26 bôi Chuyện Ngôn Tình 13 Nhân Cách Chỉ để yêu em Như vậy ở tập này chúng ta đã biết được Trong con người Hà Toại đã có thêm rất nhiều nhân cách Trong đó cái tên Thẩm Phất Nam Trong con người Anh luôn muốn giết Hà Toại Anh thường xuyên nói chuyện Với các nhân cách của mình qua giấy Vậy là những tờ giấy Chu Niệm thấy ở Bệnh viện Tâm thần Kinh Phật là do những nhân cách của hào Toại nói chuyện với nhau. Diễn biến câu chuyện tình yêu này ra sao? Số phận của hào Toại và Chu Niệm sẽ đi đến đâu? Mời các bạn cùng theo dõi các tập tiếp theo nhé! Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!